Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không biết thái ác gì sẽ ập xuống làng mình đây. Tôi cũng thế lộ quá. Chứ bao giờ mưa rơi vào chợ phiên mà lại mưa to khủng khiếp thế này. Bày kéo túi đèn ra mặt ngã tư trong chợ rồi ghé tai thì thầm. Chúng ta phải tiến hành ngay. Giớt làng Quan sẽ làm lễ ở nghị địa trình nữ vào lúc 5 giờ sáng. Chợt họ nghĩ rằng ca hồn thiêng sẽ phù trợ cho ngôi làng. Như vậy họ sẽ phải chuẩn bị từ sớm hơn nữa Mình phải kết thúc mọi việc vào 4 giờ sáng Tôi đã hẹn được 4 cậu xe hôn Họ sẽ đón chúng ta ở giữa đường rừng Nhưng trên thực tế tôi sẽ gọi điện bảo họ đi sâu hơn nữa Vì lúc đó làng còn bận việc cung lễ Sẽ chẳng có ai đi vào rừng để mang tới xe của người lạ đâu Giờ là mấy? 12 giờ đêm rồi Ba tiếng rưỡi Liệu có kịp không? Đành bầy thôi Không kịp cũng phải kịp Hai cậu em này nói rằng Đất đổi rắn chắc Đảo sẽ khó và lâu gấp đôi đất ruộng Bình thường sẽ phải mất 3 ba tiếng cả lấp đất Chứ kể thời gian chúng ta Đi lên đó rồi vòng ra cửa rừng Cả thời gian anh Vậy thì phải đi luôn thôi Vậy kéo của áo mưa lên che kín mặt Tôi hỏi người bán Là một ông già mặt nhân nheo Như rổ củ cải mà ông ta đang ra bán Câu lái xe vừa bảo Với chúng tôi rằng Trời mưa mà vào trở phiên là điểm gở Tôi muốn lên người điều trình nữ Để khấn các cô Giờ này thiếp Bà chưa nói hết câu Người đọc hỏi đã khoát tay một vòng Ra dấu chỉ đường Mà không tỏ vẻ gì ngạc nhiệt Bà chỉ kịp cảm ơn Người bà và vàng đi theo hướng vừa đập trị. Bốn người vòng ra sau làng, và nhìn thấy những vết trắng ngoàn nghèo dưới mặt đất. Nhìn kỹ đó là những hạt bưởi khô được rác thành một lối đi từ chợ phiên đến tận chân đồi. Giờ đã hầu như lẫn vào bùn đất ướt xẹp. Bạn ấy gái lá xe đã kể rằng người làng phải thắp nhang cầu khấn và dẫn đường cho các hồn ma chinh nữ đến dự phiên chợt. Những hạt bưởi khô này chính là đánh dấu để chỉ đường cho họ. Chỉ 5 phút sau, họ đã thấy những trạng đổi trước mặt đen kịp như bờ vai của người khổng lồ in trên nền trời đỏ hồng lợn lợn. Từ đó, có những bậc thang dẫn lên đỉnh đổi. Không ai dám bật đèn pin mà chỉ dò dẫm trong bóng túi và nương nhờ ánh chớp cháy trời thi thoảng lại lóe lên. Họ leo khó nhọc trên nền đất trơn trượt, rồi cuối cùng cũng lên được một mặt bằng lúp xúc, hàng trăm nắm mộ tròn xe như bát ú. Nhìn lên, chia nhau đi tìm, Bách cuốn quyết hối những người còn lại, giữ vào tay mỗi người một chiếc đèn pin và nói chậm từng từ một, hai cậu chàng đào Việt đầu nặng như đất. Rồi đúng tên nhé, Mai Thủy Lê. Họ chia ra các khu vực và vội vã chạy men theo những nấm mổ tròn vo mọc kín cỏ dài và hoa vông vàng. Trên nóc là những tấm bia màu đèn, những ánh đèn pin loang loáng thành quẳng mờ ảo. Mưa vẫn đổ không thương tiếc trên những nấm mồ và lộc bộ, trên chiếc mũ áo mưa của bốn kẻ xâm nhập chai phép. Bách không tin tưởng lắm, bảo hai anh chàng chậm tiến quanh năm chỉ biết cắm đầu vào đất. Đã mất tới 15 phút đồng hồ Mà chưa thấy kết quả nào Bạch gạo lên chen vào tiếng sấm rẻ Chỉ tìm Những mộ mới đắp thôi nhé Biết rồi Tù đèn hét trở lại Không quên nhắc lại điều này Cho hai cậu em họ lười tư duy Bách số ruột qua Những tấm bia mộ vụt qua vóng mạng Làm anh hoa mắt Nhiều ngôi mộ cổ Dễ thường vài trăm năm tuổi Của những trinh nữ bạc mệnh và thác tụi dầu thế kỷ. Những tấm bia bằng đá mọc xanh và sói mòn của thời gian, ký tự trên bia mộ hầu không còn dấu vết. Anh tập trung vào những tấm bia mới nhất được làm bằng đá granite, nhưng không có cái tên nào như anh đang cần tìm. Hay liệu thông tin họ nhận được là sai lẫm? Cô gái mà cần tìm thực ra đang yên nghỉ ở quê cha của cô ấy. Ý nghĩ này khiến bệnh trở nên căng thẳng anh đang gặp áp lực áp lực này do chính anh tự tạo bạn Và... nghe chuyện hot nhất tại đọc